Anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thần Giáng Lâm Đại Mạc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là, Nghịch Nguyệt Điện đã có hai vị phó điện chủ phản bội để cho mọi người gọi như thất bại thảm hại, và cuối cùng cũng lại phải quay về Thanh Sa Đại Mạc để náo thân, và trong nhóm này có một lực lượng ủng hộ. Rất trung thành với hứa thanh Và đặc biệt là nữ tử ngực bự cầm đầu Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem diễn biến câu chuyện tiếp tục như thế nào Cuối cùng thì hứa thanh vẫn lựa chọn rời đi Mà không lộ ra chuyện mình là đan Cửu, Nhưng trong đáy lòng hắn khó tránh khỏi Có ý muốn là chiếu cố đối với mấy người Tùy tùng này của mình Dẫu sao thì bọn họ cũng không ngại Vạn dặm xa xôi để chạy tới đây Và lại cực kỳ truy cầu đối với đan Cửu đại sư mà sở dĩ danh tiếng của đan cửu trong nghịch nguyệt điện ngày càng vang dội có liên quan rất lớn tới việc bọn họ rất tích cực dùng miệng để tuyên truyền vì vậy trước khi rời đi hứa thanh lưu lại ảnh nhãn của ảnh tử trên người của nữ tử ngực bự kia như vậy một khi mà bọn họ gặp nguy cơ hứa thanh có thể lập tức phát hiện từ đó mà xuất thủ tương trợ <cười> mà lời nhắc nhở lúc trước của hứa thanh cũng không phải bắn tiền không đích trên thực tế thì trong mấy ngày này, theo quân phản kháng ở bên ngoài liên tiếp thất bại, đại cục về cơ bản đã bị Hồng Nguyệt Thần Điện chấn áp. Những thế lực phản kháng bị đánh tan, tu sĩ Hồng Nguyệt cũng không quan tâm tới nữa. Dẫu sao thì trong một phận tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện vẫn hy vọng là số lượng chúng sinh có thể bị hiến tế nhiều một chút mới thỏa đáng. Nhưng mà tình hình quân phản kháng bên ngoài sụp đổ, đại Mạc nơi đây tự nhiên lại càng trở nên nổi bật. nhất là sau khi tứ điện chủ dẫn người đến càng làm cho nơi đây thu hút sự chú ý thậm chí hứa thành nhận được ngô kiếm vu báo cáo còn nối dõi mà y ăn bài bên ngoài với tư cách là trinh sát đã dò xét thấy trong khoảng thời gian này thường xuyên có tu sĩ hồng nguyệt có ý đồ xâm nhập vào đại mạc mặc dù đều bị phong bạo cản lại phạm vi xâm nhập là có hạn nhưng căn cứ theo điều tra của anh vũ thì ngoài đại mạc có rất nhiều tu sĩ hồng nguyệt đang hội tụ tới những tu sĩ này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà bọn chúng đang chờ đợi việc này khiến cho tất cả người của đại mạc đều nổi lên cảnh giác mà tu sĩ hồng nguyệt chờ đợi sau khi qua bảy tám ngày thì rốt cuộc đã chờ được một người tới người này là một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm đầu đội đế quan chính là điện hoàng một uẩn thần của hồng nguyệt thần điện tay lão cầm cây quyền trượng khoảnh khắc khi bước tới là thiên địa liền biến sắc phong vân cuốn động Bầu trời rõ ràng tạo thành một cái hồng nguyệt thứ hai. Đó là hư ảnh của hồng nguyệt. Sau khi xuất hiện trên màn trời, liền khiến toàn bộ đại mạc xuất hiện phản ứng như thủy triều lên xuống. <cười> trong khoảng thời gian ngắn, phòng bão trong bạo mạc bị quấy nhiễu, Từng tòa núi tàn vỡ sụp đổ, vô số cát sỏi cuốn ngược lại và càng có tiếng nổ kinh thiên động địa. Khoảnh khắc tiếng vang chuyển khắp trong tâm thần mọi người của khổ sinh sân mạch. Hồng Nguyệt tung bay trên bầu trời, ánh trăng hóa thành vô số sấm xét màu đỏ, buông xuống từ trên màn trời, oanh kích vào Đại Mạc. Toàn bộ Đại Mạc đều đang chấn động, phong bạo xuất hiện dấu hiệu bị xé nứt. Vào thời khắc này, lực lượng Hồng Nguyệt đã bắt đầu xâm nhập về Đại Mạc. Loại xâm nhập này là vô cùng bá đạo, những nơi đi ca, các sỏi sụp đổ, tàn giã trở thành bùn đất màu đỏ. Cùng lúc đó thì từng tu sĩ Hồng Nguyệt, ở trong sự gia trì này, toàn thân lấp lánh huyết quang. xúc phúc sức tới đến từ xích mẫu rõ ràng là tăng vọt cuối cùng lại chống chịu phong bạo và bước vào trong đại mạc bọn họ tiến tới khổ sinh sân mạch lấy thế bao vây từng tước từng bước tiếp cận gần nhưng nơi đi qua bầu trời đỏ thẫm và đại địa cũng nhuốm máu mà phong bạo cũng bị áp xúc chậm rãi ở dưới thần uy này phạm vi càng ngày càng nhỏ Cũng may mà cơn bão táp này là do tóc của thần linh biến thành, muốn hoàn toàn bài trừ tác động của nó cũng không phải là đơn giản. Cho nên tu sĩ Hồng Nguyệt bước vào cũng không phải lập tức là qua. Muốn hoàn toàn tiến tới gần khổ sinh sân mạch cũng cần một đoạn thời gian. Thế nhưng, cái cảm giác gấp gáp đã vô cùng mãnh liệt, giống như từng tòa núi lớn vô hình nặng ịch ở trong lòng tu sĩ trong khổ sinh sân mạch, khiến cho tất cả mọi người có phần thở không nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều cảm thấy bất an, thấp thỏm và lo lắng không yên, dâng lên trong lòng. Vì vậy, sự trầm mặc lan tràn trong khổ sinh sân mạch cũng ảnh hưởng tới cả tiệm thuốc. Vô luận là Ninh Viêm hay Ngô Kiếm Vu hoặc là Lý Yêu Phỉ đều không khỏi cảm thấy nôn nóng, dù là ưu tinh cũng là như vậy, đám gà con ở hậu viện cũng là như thế. Chỉ có hứa thanh tâm tình của anh không lộ ra trên thần sắc chút nào. Hắn biết rõ tình thế đã đến thời khắc mấu chốt và cũng đang tiến hành suy nghĩ việc này trong đầu. Mấu chốt phá cục, một mặt là thế tử bọn họ phải trở về. Còn có một mặt khác, chính là đẩy cánh cửa lớn của tòa cung điện cao nhất trong nghịch nguyệt điện và trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang hắn vẫn nhớ tới chỗ khí linh dưới hổ kính trong nghịch nguyệt điện, nơi đó có hơn mười pho tượng bị đóng băng. Những người này đều là tu sĩ đến tham gia thí luyện Điện chủ, từ đầu kỷ nguyên cho đến hiện tại, mỗi một người trong số họ đều không đơn giản. Về phần tu vi quỳ hư tứ giai tương tự như tứ điện chủ cũng có tới mấy vị. có lực lượng như thế, bỏ xuống bất kỳ địa phương nào cũng đều vô cùng cường hãn. Nếu có thể xuất hiện trong Đại Mạc thì sẽ có sự trợ giúp thật lớn với việc hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng mà muốn phóng thích họ ra ngoài thì cần phải trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện. Mà năng lực của chủ nhân không chỉ đơn giản là những thứ đó. Căn cứ hứa thanh và đội trưởng cố gắng câu thông ở trong khoảng thời gian vừa qua, họ đã suy đoán ra, một khi trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện, như vậy có thể bày ra nghịch nguyệt điện chân thật từ trong hư ảo. Đến lúc đó, nghịch nguyệt điện liền không còn là nghịch nguyệt điện thông thường nữa, mà đích thực là trí bảo của chúa tể Uy lực của nó có thể dung chuyển cả một vực, đó là một kiện vực bảo. Mặt khác, một khi trở thành... Chủ nhân của nghịch nguyệt điện thì cũng đồng nghĩa là có đủ quyền hạn tối cao, có thể lập tức xóa bỏ phong ấn của đám người, nhất điện chủ, khiến cho tu sĩ nghịch nguyệt điện có thể giống như trước kia đưa thân vào trong nghịch nguyệt điện, từ đó khôi phục sự cơ động và tránh né được sự truy sát. toàn nên, thế tử có trở về hay không thì việc ấy không thể khống chế, nhưng mà một khi thu được quyền chủ nhân của nghịch nguyệt điện, liền có thể hóa giải hết thảy. Ánh mắt hứa thanh trở nên thâm sâu, ngồi trên cái ghế, nguyên bản là vị trí của thái tử, phân tích mọi thứ trong lòng. Sau khi đã trải qua một loạt sự tỉnh cùng với đội trưởng, thì trong lòng hắn đã rất rõ ràng bố trí của đội trưởng rồi. Trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện, dựa vào sức mạnh và năng lực của thân thể kiếp trước, lại phối hợp với đám huynh đệ tỉ muội của Lũ thế tử, hộ tụ lực lượng của chúng sinh trong toàn bộ đại vực, rồi toàn thể tu sĩ. Vào thời điểm trước khi ngôi sao Hồng Nguyệt hoàn toàn chạy tới, sẽ chấn áp Hồng Nguyệt Thần Điện, hoàn thành bước thứ nhất trong kế hoạch nhắm vào xích mẫu. Hứa <cười> thành ngẩng đầu, sự bình tĩnh của hắn cũng lây nhiễm mọi người trong tiệm thuốc, đám người ninh viêm cũng dần dần yên tâm. Hứa thành lại hội tụ máu của thần tử, từ bên trong mảnh vỡ thế giới ra, bước vào cung điện cao nhất trong nghịch Nguyệt Điện, tăng tốc phá giải đồ đằng xích mẫu trên cánh cửa lớn cùng với đội trưởng. Bên trong nghịch Nguyệt Điện trang cảnh hối hả ngày xưa bây giờ đã biến mất, nơi... Bởi vì nhất điện chủ phong ấn, bây giờ không còn tu sĩ nào có thể tiến vào. Trên ngọn núi của Nghịch Nguyệt Điện không một bóng người, tất cả miếu thờ đều đóng chặt cửa. Ngọn đèn trong đó cũng ảm đạm, không còn tồn tại nửa điểm hương khối. Chỉ có cung điện cao nhất phía trên, âm thanh nổ vang càng lúc càng mãnh liệt, tựa như thiên lôi chuyển khắp bát Vương Cánh cửa không ngừng chấn động, giống như tùy thời có thể bị đẩy ra. Càng có từng đạo ánh sáng tràn ra theo khe cửa, hình thành một loại cảm giác thần thánh. Thỉnh thoảng thì toàn bộ thân núi nghịch nguyệt điện còn có thể bị ảnh hưởng, xuất hiện chấn động. Chấn động dấy lên rồi không ngừng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho hư vô ngoài thân núi liên tục cuộn trào. Mặc dù việc cánh cửa trí cao chấn động cũng đã từng xuất hiện qua trong một kỷ nguyên, nhưng nó không thể mãnh liệt giống như bây giờ. Đáng tiếc một điều là không ai có thể nhìn thấy một màn này bằng không mà nói nhất định sẽ hoảng sợ đến mức tận cùng. Mà trong cung điện cao nhất, đồ đằng xích mẫu trên cửa chính đã bị mơ hổ hơn phân nửa. Điều này liên quan cùng với máu của thần tử. Chúng là, là mấu chốt để xóa đi đồ đằng, đồng thời cũng liên quan rất lớn tới sự cố gắng của đội trưởng. Tiểu thanh, nhiều nhất chỉ năm ngày nữa, chúng ta có hoàn thể hoàn toàn xóa đi bức đồ đằng này. Khoảnh khắc hứa thanh tiến vào, trong cửa lớn truyền ra giọng nói kích động của đội trưởng. Trong khoảng thời gian này, y cũng đang liều mạng hết thảy Hứa thanh cũng là như vậy, cả hai người đều đang chạy đua với thời gian. Đến lúc đó, chúng ta chính là chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Hứa thanh gật đầu chuẩn bị toàn lực phá giải cánh cửa cùng đội trưởng. Từ thời gian thì cho dù bên ngoài có gấp gáp nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Trừ phi xuất hiện sự tình ngoài y muốn không cách nào đoán trước. Mà ngoài ý muốn thật đúng là vẫn xuất hiện. Ngày thứ ba khi hứa thanh và đội trưởng đang phá giải cánh cửa, thế vây công của tu sĩ Hồng Nguyệt sơ bộ đã hình thành, toàn bộ phạm vi Đại Mạc đã bị áp xúc một nửa. Toàn bộ nơi mà tu sĩ Hồng Nguyệt đi qua, đại địa trở thành huyết sắc, bầu trời cũng vậy. Cũng chính ở thời điểm này, Điện Hoàng kẻ chủ trì việc tiêu diệt Đại Mạc lần này, tay cầm quyền trượng bay lên không trung, đứng ở giữa thiên địa, trản ra khí thức ngập trời. Cả vùng đất tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện nhào nhào cúng bái, trong miệng chuyển ra tiếng ngâm sướng. Huyết sắc dần dần bốc lên và biến thành dịch thể nồng đậm, xoay tròn thành một dòng nước xoáy ầm mầm cuốn động. Cho đến khi 99 vòng xoáy nước chuyển động, điện hoàng, mặc áo bảo đỏ, giơ quyển trượng lên thật cao. Bầu trời Đại Mạc lập tức chuyển đến tiếng nổ vang như khai thiên tích địa. Tiếp theo bầu trời cuồn cuộn như có một đôi bàn tay vô hình, hung hăng xé mạnh một cái. lại xuất hiện một cái khe lớn trọn vẹn lên tới cả vạn dặm khe hở này nhìn qua mà giật mình khoảnh khắc xuất hiện liền có vô tận máu tươi chảy xuôi từ trong khe hở hóa thành bay máu bay trên đại mạc trong mây máu bằng mắt thường có thể trông thấy được phong bạo thủ hộ cho khổ sinh sân mạch đang tiêu tán mà kinh người nhất là khí tức tràn ra từ trong cái khe hở trên bầu trời này khí tức kia kinh khủng tột cùng chấn động bát phương ảnh hưởng không chỉ là đại mạc mà là cả tế nguyệt đại vực Trong thời gian ngắn, chúng sinh trong đại vực đều cảm thấy tim đập nhanh, thần hồn lắc lư rung động. Sở dĩ như vậy là bởi vì đầu nguồn của hôi thở đó là từ một tấm da, hiền lộ ra từng chút một từ trong cái khe, càng lúc càng lớn tựa như bức màn trời vậy. Có thể nhìn thấy, ở trên có cả núi non trùng điệp, nhật nguyệt tinh thần tô điểm, có vô số trận pháp cấm chế, hình thành tinh không, lập lòe đầy trời, càng có linh hồn của vạn tộc kêu dên ở bên trong, thống khổ tột cùng. tấm da này toàn thể đỏ thẫm như hồng ngục tràn đầy vẻ tà ác nhưng hết thảy lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh tựa như chính và tà thiện và ác sống và chết đều giao hòa lại với nhau rồi hóa thành quỷ dị tòng chớp mắt bầu trời mơ hồ đi giống như chỉ còn lại đạo khe hở này đại địa càng là một mảnh vặn vẹo thần uy buông xuống ngập trời từng tu sĩ hồng nguyệt đều cuồng nhiệt cúng bái mà rất nhanh theo thời gian dần trôi qua tấm da này cuốn lại cuối cùng hình thành một người xuất hiện cánh tay và thân hình cuối cùng thì một thân thể bằng da không có đầu chậm rãi hạ xuống mỗi một lần trầm xuống một tấc, đại địa liền truyền tới tiếng nổ vang rồi lõm xuống một trượng bằng mắt thường có thể nhìn thấy là phòng bạo tàn rã cát sỏi không ngừng toái diệt biến thành huyết sắc bụi bậm bị mây máu cuốn đi mây máu quét ngang bốn phía chảy ngược thành sông rồi vần quanh bát phương Tựa như địa ngục phủ xuống phàm trần vậy, càng có âm thanh kêu rên vang vọng ra từ bên trong cỗ thân thể bằng da này, khiến cho thần hồn người ta nghe thấy không ngừng run rẩy. Thứ ấy chính là chỗ ỷ trượng lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện, cũng là thứ có thể chấn áp quẩn thần, là nội tình, thần phạt làm dung chuyển toàn bộ chúng sinh của đại vực, chính là tấm da phàm trần mà xích mẫu đã lột ra. trước khi xích mẫu thành thần đã từng bị chúa tể của đại vực này dùng chạm thần đài để chặt đầu hôm ấy đầu của ả hóa thành cho bụi rồi dung nhập vào hư vô chỉ để lại một cỗ thi thể chìm vào trong năm tháng trường hà sau đó không biết xích mẫu thành tựu thần linh như thế nào nhưng lần nữa trở về chấn áp thiền địa càng triển khai thần pháp để tìm lại cỗ xác phàm lột ra từ trong năm tháng rồi thả chỗ này trở thành nội tình của hồng nguyệt thần điện vật này vô cùng phi phàm Nguyên bản là chỉ có thần tử mới có thể sử dụng, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây, bị Điện Hoàng gọi tới, ở trong đó rõ ràng là có ẩn chứa thâm ý. Thần xuất hiện khiến cho Đại Mạc dung chuyển. Theo thần hạ xuống, Đại Mạc cũng trầm xuống trăm trượng, dần dần tới ngàn trượng. Mặt đất nổ vang, lõm xuống thật sâu, bầu trời biến sắc và dần vỡ vụn. Vô tận mây máu tung bay, nhồi vào mặt đại địa bị lõm xuống, rất nhanh tạo thành một mảnh biển cả huyết sắc. Trên biển gợn sóng cuộn mình, âm thanh chuyển khắp bát phương. Thả mắt nhìn tới đã hoàn toàn không nhìn thấy Đại Mạc nữa, duy chỉ có biển máu cuộn trào, khi thế rất huy hoàng. <cười> một màn thay trời đổi đất, biến Đại Mạc thành biển lớn, khiến cho toàn bộ mọi người chấn động. Khổ sinh sân mạch vậy mà lại trở thành một cái đảo hoang trên biển lớn này. Gió, màu xám cũng đang không ngừng tan rã, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ được khổ sinh sân mạch. nhưng bất luận người nào cũng đều có thể dự cảm được cơn gió màu xám này sẽ tùy thời tan vỡ thôi ngoài cơn gió thì trên biển máu đều là tu sĩ hồng nguyệt cả bọn họ rậm rạp chẳng chịt vẻ mặt cuồng nhiệt và đang mở miệng ngâm sướng trên bầu trời thì điện hoàng chiều bái cố sắc phàm trần không đầu kia bộc phát ra lực lượng chấn áp hết thảy phạm vi ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng đến toàn bộ tế nguyệt đại vực giờ khác này tất cả chúng sinh đều đang run rẩy vạn vật đều lay động vô tận khu vực trong đại vực đều ở trong tiếng nổ vang ý thế này duy chỉ có thần linh mới có mà bên trong cổ sinh dân mạch tứ điện chủ cũng tốt mà thủ hạ dưới trướng y cũng được còn có cả tù sĩ bản thổ giờ phút này đều đang hoảng sợ tột cùng lộ ra thần sắc tuyệt vọng không cách nào kháng cự không thể nào ngăn cản được mọi người trong tiệm thuốc cũng đồng dạng là như thế thân thể đình viêm run rẩy nhìn qua biển máu bên ngoài nhìn bộ ra trên bầu trời mà trong đầu gã trống rỗng ngô kiếm vu cũng không còn ngầm thờ nữa bây giờ y cũng hoảng loạn vô cùng nội tâm như có sóng cao vạn trượng đám gà con ở sau hộ viện thì đã sớm co do lại một góc không thể khống chế mà run lên cầm cập lý hữu phỉ lại càng khó chịu coi như là u tinh mông to cũng khó có thể giữ được bình tĩnh chỉ có linh nhi Tín nhiệm của nàng đối với hứa thanh đã tới trình độ mù quáng. Nàng tin tưởng chỉ cần có hứa thanh ca ca của nàng ở đây, hết thảy khó khăn đều có thể hóa giải. Nhưng mà tình thế lúc này đã đến trình độ tràn đầy nguy cơ. Theo điện hoàng của Hồng Nguyệt thần điện giữa không trung ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía đảo hoang trên biển máu. Lão giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía trước. Cố sắc phàm trần của xích mẫu đang phủ xuống lập tức tan biến. Khi xuất hiện thì đã thành lình ở ngay trên khổ sinh sân mạch. bộ da kia chậm rãi giãn ra càng lúc càng lớn cuối cùng lại hóa thành một tấm vải che trời bên chân ẩn chứa sân mạch ngôi sao và chúng sinh kêu rên bao phủ toàn bộ phạm vi của khổ sinh sân mạch dần bao bọc lại mời chủ của ta hưởng dụng giọng nói thành kính của điện hoàng vang vọng bát phương vào lúc này toàn bộ tu sĩ hồng nguyệt trên biển máu cũng lớn tiếng mở miệng nói ra lời tương tự tiếp theo toàn bộ tu sĩ hồng nguyệt đều cúi đầu xuống liên tục ngâm sướng Thần linh hưởng dụng, không thể nhìn thẳng, mà bên ngoài tầm mắt của bọn họ, tấm da phàm trần đã biến thành tấm vải, tràn ra vẻ tà ác vô tận, càng truyền ra cảm giác đói khát mãnh liệt, hoàn toàn là bao hết khổ sinh sân mạch, vừa nhúc nhích vừa bắt đầu co rút lại. Thần muốn nút hết tất cả vùng núi này vào bên trong. Gió xám ở bên trong tràn ra sự vùng vẫy mãnh liệt, giờ phút này tu sĩ khổ sinh sân mạch dưới sự tuyệt vọng cũng đều phát cuồng. Tứ điện chủ gầm nhẹ một tiếng bộc phát tù vi, mang theo toàn bộ thủ hạ dưới chướng, thấy, không, à, thấy chết không sờn cùng nhau ra tay. Dù rằng đây là hành vi châu chấu đá xe, nhưng tinh thần, nghịch nguyệt chính là phản kháng. Âm thanh trầm muộn lập tức vang lên, biển máu chấn động cuốn lên sóng lớn. Cũng vào thời khắc này, tu sĩ Hồng Nguyệt ngâm sướng trên mặt biển cũng dần trở nên sôi sục. chỉ có vị điện hoàng của hồng nguyệt thần điện là hơi ngẩng đầu ngóng nhìn tấm da của xích mẫu đang hình thành tấm vải lớn bao phủ lên khổ sinh sân mạch hết thảy chống cự ở nơi đây đều không có bất kỳ ý nghĩa gì thức ăn vĩnh viễn cũng chỉ là thức ăn điện hoàng bình tĩnh mở miệng rồi quay đầu nhìn ngôi sao hồng nguyệt ở chân trời xa xa thân sắc vô cùng thành kính Cùng lúc đó trong tấm da phàm trần, bầu trời của tu sĩ khổ sinh sân mạch đã bị bao phủ, bát phương đều bị bủa vây, chỉ có mây máu chảy xuôi trong tấm da của xích mẫu là tung bay khắp nơi, không ngừng tích lũy càng lúc càng nhiều. và thời khắc này dị chất bộc phát, trong trước mắt những tiếng kêu rèn liên tiếp vang lên, những ngọn núi bắt đầu tan vỡ, mọi chỗ trong thổ thành cũng đều đang tan rã. pho tượng đan cửu cũng bắt đầu sụp xuống, giờ phút này những người tùy tùng cũng hiện ra vẻ đắng chát và mờ mịt. vì nữ tử ngực bợ có khi thế hiền ngang cũng không còn phóng khoáng như trước đã biến thành trầm mặc mà toàn bộ phạm vi bốn phía của sơn mạch càng bởi vì tấm da che người à, che trời nhúc nhích càng lúc càng nhỏ mà từng mảng lớn biên giới đang dần biến mất mọi người cần phải nhanh chóng di chuyển xa ra những thứ biến mất thì đều đã bị cắn nuốt trở thành một bộ phận của tấm da đó Có thể tưởng tượng ra, sơn mạch với chúng sinh hiển lộ ra bên trên lúc trước, bao gồm cả Nhật Nguyệt và ngôi sao, đều đã bị lạc ấn lên bằng cách này. Chỉ bất quá tốc độ biến mất không nhanh, tuy rằng phong bạo đến từ sợi tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần, biến thành, đã bị đè xuống hơn phân nửa, nhưng bây giờ vẫn còn đang bộc phát. Mà cuối cùng cũng chỉ là kéo dài được một ít thời gian. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, vậy thì không lâu sau phong bạo sẽ tiêu tán. Lúc mà tấm da đó hoàn toàn thôn phệ hết thảy, khổ sinh sân mạch cũng sẽ tan biến đi vô ảnh, xuất hiện ở trên tấm da nọ và sẽ trở thành một trong những cái đổ đằng ở trên đó. Mà vào thời điểm khổ sinh sân mạch đang gặp phải hạo kiếp, không ngừng tiến hành, phản kháng và không có hiệu quả, thì ở trong nghịch nguyệt, nguyệt điện, trên tòa cung điện cao nhất giữa không trùng cũng đang chuyển ra những tiếng nổ vô cùng kịch liệt, cánh cửa rung động lắc lư mãnh liệt hơn nhiều so với trước. âm thanh oanh oanh như thiên lôi bạo khai vang động bát phương trong đại điện càng là như vậy dưới sự nỗ lực của hứa thanh và đội trưởng ở trong tình huống lại có đủ máu của thần tử để thiêu đốt đồ đăng tránh cửa càng lúc càng ảm đạm chỉ còn lại chưa tới một thành chỉ là một thành cuối cùng này nó lại thuộc về hạch tâm đầu nguồn cực kỳ ngoan cố dù là máu thần tử thiêu đốt mãnh liệt ra sau, cũng không cách nào làm nó nhanh chóng loãng ra và ảm đạm đội trưởng không phục biến tiểu đồ đăng cắn mạnh một cái, âm thanh răng rắc vàng lên đội trưởng rút lui một thành hạch tâm sau củng kia vẫn không lay động. Mắt thấy như vậy đội trưởng thở dài. Cái đổ chơi chó chết này quả là khó gặm. Tiểu thanh, có lẽ chúng ta cần thêm ít thời gian. Thần sắc hứa thanh lúc này mỏi mệt, mặc dù hắn ở bên ngoài cánh cửa, nhưng bởi vì không ngừng khống chế, thiêu đốt máu của thần tử, khiến đại sư huynh bên đó gặm thuận lợi hơn, quá trình này cũng tiêu hao không nhỏ với tâm thần của hắn. Không kịp nữa rồi. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng mặc dù hắn chưa trở về tiệm thuốc nhưng có thể thông qua Linh hệ với Linh Nhi mà rõ ràng mọi chuyện xảy ra bên ngoài ông Nguyệt Thần Điện đã đến và lại còn gọi cả phàm xác lột da của xích mẫu phủ xuống hết thảy đều đang vô cùng nguy cơ Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng đội trưởng nghe vậy cả kinh xác phàm lột da của xích mẫu ư? đó chính là nội tình lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện bọn chúng cảm thấy là cấp bách rồi sao tại sao nhanh như thế đã vận dụng nó Không biết cụ thể, nhưng nó đã phủ xuống. Hứa thanh chậm rãi mở miệng trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Đại sư huynh, ta chuẩn bị triển khai lực lượng tử nguyệt của bản thân, đi nuốt cái đồ đằng cuối cùng này, ngươi phải tới giúp ta. Trong mắt đội trưởng lộ ra tinh mang, biết được thời điểm này tình thế rất nghiêm trọng. Nếu như, ngươi thôn vẹn nó thì bản thân không cách nào thừa nhận. Trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, có thể mượn nhà nghịch nguyệt điện, chấn áp giúp ta một đoạn thời gian. Hứa thanh thở sâu, đây là phương pháp xử lý duy nhất để có thể tăng tốc vào thời khắc này. Đội trưởng trầm mặc lúc lâu sau ngừng trọng gật đầu, cũng tốt, vậy chúng ta cùng nhau hợp sức lại. Hứa thanh không chút trần trở, hai tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể âm mầm bộc phát, theo cánh cửa, ở đại điện trước mặt từng giọt máu tươi tuôn ra từ cơ thể hứa thanh, rất nhanh chung quanh hắn hình thành hồ máu. trong khi cuồn cuộn có thể nhìn thấy một tòa thần tàng hư ảo dập dành lên xuống, tản mát ra khí thức quyền hành, nồng đậm máu huyết. Sau khoảnh khắc hồ máu này nổ vang cuốn lên, sọc thẳng đến cửa lớn, mà giờ phút này đội trưởng cũng toàn lực ứng phó, tiểu đồ đằng nhanh chóng xoay tròn tạo thành vòng xoáy, tiếp ứng cho máu tươi của hứa thanh. Trong chớp mắt kỳ va chạm, Hồ máu do hứa thanh biến thành theo vòng xoáy của đội trưởng mà nhảy vọt vào trong cánh cửa, càn quét khắp nơi, cuối cùng phóng về phía hạch tâm đồ đằng của xích mẫu. Trong nhận thức của hứa thanh thì hạch tâm đồ đằng này là một cái ấn ký huyết sắc. Ấn ký này lập là huyết quang, tràn ra thần uy, hết thảy những người có vị cách không sánh bằng thì không cách nào tới gần được. Nhưng quyền hành đến từ hồng nguyệt của hứa thanh lại là đồng nguyên với xích mẫu, giờ phút này nháy mắt liền áp sát rồi hung hăng va chạm. Oanh một tiếng, cánh cửa lay động kịch liệt. Thời khắc này đội trưởng cũng lập tức phóng tới, mở rộng cái miệng, toàn lực cắn xuống một ngụm. Âm thanh cực lớn, tiếng nổ vang lên trong toàn bộ nghịch nguyệt điện. Hồ máu hứa thanh biến thành tàn vỡ cuốn ngược, đội trưởng cũng kêu rên một tiếng. Nhưng hồ máu rất nhanh lại hội tụ lại, lần nữa lao tới mà va chạm. Đội trưởng cũng gần như là phát điên. Đồ đằng lập lè ánh sáng màu lam Phát ra sự hung ác Tương tự như lần trước Lại một lần nữa phóng đi Càng có máu của thần tử được thiêu đốt trên ấn ký Không ngừng ăn mòn để phối hợp với hứa thanh Cùng với đội trưởng toàn lực ứng phó Thời gian cứ như vậy trôi đi Sau mấy cái thời thần Trải qua nhiều lần va chạm Đạo ấn ký kia rốt cuộc không cách nào thừa nhận nổi Mà xuất hiện sự vỡ vụn Hứa thanh đã vô cùng mọt, mệt mỏi Tiếng kêu riêng của đội trưởng cũng lộ vẻ suy yếu Thế nhưng mắt thấy ấn ký đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, bọn họ lại một lần nữa liều chết lao ra. Một âm thanh nổ vang chưa từng có bộc phát, đạo ấn ký này rốt cuộc tàn vỡ trên năm xẻ bảy Mà trong nháy mắt vỡ ra, một đạo ánh sáng màu vàng bên trong âm mầm bộc phát. Đồng nguồn của ánh sáng này là một đạo thân ảnh hư ảo. Có thể là mờ nhìn thấy thân ảnh kia là một nữ tử, mặc trường bào rách nát, hai tay che mắt, máu tươi chảy xuôi bên trong, toàn thân lộ ra kim quang, thoạt nhìn vô cùng thần thánh Chính là xích mẫu Giờ khắc này âm thanh dù gì Cảm giác vặn vẹo dị chất mơ hồ Tất cả bộc phát ra mãnh liệt Hóa thành thần uy Bao phủ cả hứa thành và đội trưởng Hồ máu của hứa thành lập tức sôi trào Mắt thường có thể thấy được nó đang tiêu tán Mà đội trưởng bên đó cũng đồng dạng Nhanh chóng mơ hồ như muốn bị xóa đi Nhưng mà sự điên cuồng của đội trưởng Thì cũng hoàn toàn bộc phát Tiểu thành Chúng ta đi nuốt thần Coi như luyện tập trước một lần hồ máu tan giã hội tụ lại hóa thành thân ảnh hứa thành hắn nhìn chăm chăm và hư ảnh xích mẫu một cỗ khát vọng mãnh liệt không cách nào áp chế bộc phát trong tâm thần trở thành bản năng mà cũng vào thời khắc này có một loại cảm giác đói khát cực hạn bộc phát trong chớp mắt nhân tính dần tiêu tán thần tính lan tràn cân bằng của hứa thành sắp bị đánh vỡ mà hắn cũng không thèm ngăn cản mặc kệ cho thần tính bộc phát để thay thế ý thức truyền ra giọng nói lạnh như băng quyền hành của hồng nguyệt tuyệt không hai chủ Trong lúc nói ra lời này, toàn thân Hứa Thành tràn ngập, huyết quang ngập trời, bao phủ cánh cửa của cung điện, mang theo vẻ tham lam, mang theo cơn đói khát, mang theo cả sự bình tĩnh, ao ao tiến về hư ảnh của xích mẫu mà cắn nuốt. Đội trưởng cười to, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Cái miệng rộng cũng lao tới thôn phệ. Ở trong nghịch nguyệt điện, tiếng nổ vang lên chưa từng có, trên tòa cung điện cao nhất giữa không trung, vị trí cánh cửa lập loè ánh sáng màu đỏ rực rỡ chói mắt. đạo ánh sáng này bao phủ toàn thân núi của Nguyệt Nguyệt Điện, từ xa nhìn lại tựa như khiến cho phiến thế giới này phủ lên một tầng trang phục dính máu. Mà đạo ánh sáng màu đỏ trên cánh cửa rõ ràng chỉ là một màu sắc, nhưng nếu có người khác xuất hiện nơi đây mà tận mắt nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ sinh ra một loại ảo giác tựa như hai màu. Đó là bởi vì đây là hai cái ý chí đang tranh đoạt một cái quyền hành với nhau, quyền hành Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt với tư cách là một trong 37 mặt trăng cổ xưa của Đại Lục Vọng Cổ, chỉ riêng bản thân nó đã có đủ sự thần bí. Từ xưa đến nay chuyển lưu vô số truyền thuyết. Dù là trước khi tàn diện của thần linh đến, 37 mặt trăng cổ xưa đã liên tục vẫn lạc 25 cái, bây giờ chỉ còn lại 12 cái mặt trăng. Nhưng Hồng Nguyệt vẫn là một trong 12 cái mặt trăng còn tồn tại. Liệt vị thứ bảy Và thời điểm cổ xưa, thần có rất nhiều tên, Huỳnh Nguyệt, Huyết Nguyệt, Bây giờ thì được gọi là Hồng Nguyệt. Xích mẫu chính là ký sinh ở trên Hồng Nguyệt. Thời khắc thôn phệ quyền hành của Hồng Nguyệt muốn thay thế nó. Từ đó không còn là Hồng Nguyệt xích mẫu, mà là xích mẫu Hồng Nguyệt, tức là xích mẫu ở phía trước, Hồng Nguyệt ở phía sau. Vang mang màu đỏ trên cánh cửa lập loè ngập trời, ý chí của hứa thanh trong đó dĩ nhiên đã bị thần tính thay thế. Giờ khắc này nhân tính ảm đạm, chỉ có dưới... Thú tính, dưới thần tính gia trì, lấy một loại trạng thái siêu nhiên, thôn vẹ hư ảnh của xích mẫu. Đội trưởng bên đó lại không giống với hứa thành tình trạng của y cực kỳ quỷ dị. Trong lúc ánh sáng màu lam lập lòe, hình như không có thần tính cũng chẳng có nhân tính, thú tính cũng đều trở nên đục ngầu. Nhân thần thú ba loại hình thái ý chí của đội trưởng, nó lẫn lộn trộn lại với nhau, dung hợp lẫn nhau, khó có thể phân chia, cho nên tạo thành một dạng trạng thái đặc thù. Ở dưới quá trình bọn họ thôn phệ tia sáng đỏ thẫm từ hư ảnh xích mẫu chấn động kịch liệt. Hai tay che mắt hình như phải buông xuống, thân hình càng xuất hiện dấu hiệu trùng lập. Mỗi lần tăng thêm một tầng trùng lập, huyết quang liền tăng vọt một phần. Đối với hứa thanh và đội trưởng mà nói, áp lực cũng lớn hơn. Nhưng mà cuối cùng thì xích mẫu vẫn đang ngủ say. Ở chỗ này chỉ là một đạo thần niệm hư ảnh, tương tự cùng với đạo thần niệm trước kia, hứa thanh đã gặp trên thái sờ ly vũ trụ. Chỉ là lúc đầu ấn ký kia nó đến từ một thần sứ, mà bây giờ nó đến từ chính bản thân xích mẫu, cho nên uy lực lớn hơn là điều hiển nhiên. Nếu như tu sĩ thuần túy gặp phải thì rất khó chống cự. Điều này cần có tu vi cực cao mới có thể dựa vào số lượng để chấn áp vị cách. Nhưng hứa thanh và đội trưởng không phải một tu sĩ thuần túy. Từ khoảnh khắc tiếp xúc với cấp thần thì hứa thanh cũng đã là một dạng thần tu. Mà đội trưởng nơi đây... Bản thân đã ẩn chứa vô cùng nhiều quỷ dị, tự nhiên cũng không phải một tu sĩ thuần túy. Cho nên trong thời gian ngắn, ý chí hai người oanh kích lên hư ảnh xích mẫu. hứa thành biến thành huyết hải, mang theo sự tham lam và đói khát, nhanh chóng thôn phệ và đồng hóa quyền hành của Hồng Nguyệt. Đội trưởng thi dưới ánh sáng màu lam, hình thành một con nhuyễn trùng màu lam, trực tiếp nằm ngay mi tâm hư ảnh xích mẫu, mở cái miệng rộng hung hăng mà cắn xé. Nhưng mà dẫu sao xích mẫu cuối cùng vẫn là thỉnh linh. ý trùng lập trên người nhanh chóng tăng vọt trong chớp mắt trùng lập hơn mấy trăm ngàn tầng điều này khiến hư ảnh của bản thân nhanh chóng hóa thành thực chất đồng thời loại trùng lập này cũng khiến thần thuật bộc phát huyết hải của hứa thành tàn vỡ cuốn ngược trở lại đội trưởng biến thành nhiễm trùng cũng chia năm xẻ bảy nhưng trong chớp mắt huyết hải tan vỡ lại hợp lại hóa thành hứa thành với gương mặt không cảm xúc tiếp tục thôn phệ mỗi lần thôn phệ một cái thì quyền hành hồng nguyệt quán lại lớn mạnh một phần đồng nguyên với nhau khiến hứa thành có thể bỏ qua sự tan vỡ nhưng mà loại thôn phệ này là song song lẫn nhau hắn cũng sẽ bị hồng bị xích mẫu đồng hóa nếu như lần này chỉ có một bình hứa thành sợ là hắn không cách nào nghịch chuyển nhưng mà bây giờ có thêm đội trưởng nhiễm trùng của nhị ngưu vỡ vụn một khối máu thịt đều nhanh chóng hóa thành thân thể mới trở thành một con nhuyễn trùng mới mấy trăm con gào thét vẫn nộ điên cuồng phóng tới nhị nghiêu cắn xé khiến ánh sáng màu lam dung nhập luôn vào hư ảnh xích mẫu quấy nhiễu xích mẫu đồng hóa ngược hứa thanh điều này khiến cho hư thanh có thể thuận lợi thôn phệ mà hành vi thôn phệ của hứa thanh cũng phân tán lực ảnh hưởng của hư ảnh xích mẫu khiến đội trưởng bên đó lại càng thêm dễ thở hai người phối hợp lẫn nhau nếu như thiếu bất kỳ người nào cũng khó mà hoàn bí như vậy được cứ thế dần dần hình ảnh trùng lập trên hư ảnh xích mẫu không ngừng tiêu tán trạng thái bản thân dần mơ hồ Mắt thấy là sẽ bị hứa thanh và nhị nghiêu xóa đi. Nhưng đúng lúc này, trên hư ảnh xích mẫu, bỗng nhiên bộc phát ra chấn động kịch liệt, hai tay che mắt kia, lần đầu buông xuống. Khoảnh khắc bỏ xuống, thời gian dường như bất động, không gian dường như chuyển biến, vật đổi sao trời, thần uy tràn ngập bát phương. Một gương mặt tuyệt mỹ ánh vào trong thị giác của hai người hứa thanh. Chỉ là gương mặt này không có mắt, chỉ có hai lỗ thủng đang chảy máu. Thần nhìn hứa thanh. Huyết hải do hứa thành biến thành lập tức nổ tung, một cỗ hấp lực cực lớn tràn ra từ bên trong hai cái lỗ thủng kia. Huyết hải của hứa thành vỡ vụn, không thể khống chế được mà bị hút qua đó. <cười> <cười> trong khoảnh khắc bị hút vào lỗ thủng, liền biến mất không thấy gì nữa, như là bị cắn nuốt vậy. Mà đội trưởng biến thành nhiễn trùng cũng nhanh chóng cuốn ngược lại, nhưng hư ảnh xích mẫu dơ tay phải lên, chảo xuống một cái là có một con nhiễn trùng bị chộp vào trong tay, hung hăng bóp nghiến. Quanh một tiếng con nhiễm trùng này tan vỡ giữa lực lượng nhân quả cũng ảnh hưởng tới những con nhiễm trùng khác trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhiễm trùng đều toái diệt hết thảy hình như đã kết thúc sau khi kết liễu hứa thanh và nhị nghiêu hai tay của xích mẫu lúc này lại chậm rãi che lên đôi mắt nhưng trong nháy mắt tiếp theo dị biến đột nhiên xuất hiện trên người của thần tuôn ra rất nhiều máu tươi mà gương mật của thần nhanh chóng cải biến lại xuất hiện bộ dạng của hứa thanh đối với bản thể hoặc phân thân của xích mẫu quyền hành của hứa thanh tự nhiên không cách nào đối kháng nhưng nếu chỉ là một đạo thần niệm thì hắn có thể cố gắng vùng vẫy đội trưởng bên đó cũng là như vậy mặc dù toàn bộ nhẫn trùng đều vỡ vụn thế nhưng chút ít máu thịt vẫn không tiêu tan bây giờ tất cả hội tụ cùng một chỗ hợp thành một cánh tay cánh tay này héo rũ hiện ra cảm giác mục nát bên trên còn quấn quanh miếng vải phong ấn tựa như nó duỗi ra từ kiểu u địa ngục Cẩn thận nhìn lại thì có thể thấy vô số vong hồn hình thành quỷ thủ này quấn quanh trên cánh tay, đang lôi kéo cánh tay này lại, giống như không muốn làm cho thứ kia xuất hiện, phải kéo cánh tay này quay về. Nhưng cánh tay héo rũ bỏ qua toàn bộ, hạ một ngón tay xuống mi tâm của xích mẫu. Móng tay đen nhánh trực tiếp cắm vào mi tâm của xích mẫu, oanh một tiếng. Toàn thân xích mẫu rung động lắc lư bắt đầu mục nát. Thần muốn đi hóa giải, nhưng vào lúc này... Hư thanh trong cơ thể lần nữa bộc phát, tiến hành thôn phẹ và đoạt xá từ bên trong. <cười> hư ảnh của xích mẫu này động kịch liệt, dưới trong ngoài chấn áp như vậy, thần giống như đã đạt đến cực hạn có thể thừa nhận, sau mấy nhịp hô hấp thân ảnh mơ hồ đi rất nhiều, cuối cùng oanh một tiếng vỡ ra tàn nát. Hư ảnh xích mẫu chia năm xả bảy hóa thành một mảnh máu màu vàng bắt đầu tiêu tán. Hồ máu hư thanh biến thành từ nhanh chóng chia lìa hội tụ thành gương mặt bản thân hắn lực lượng quyền hành màu đỏ chấn động nhưng với trạng thái rất không ổn định hiển nhiên là do tăng vọt quá nhiều đã vượt quá năng lực thừa nhận và khống chế của Hứa Thanh giờ phút này cánh tay héo rũ của Trần Nhị Ngưu cũng tiêu tán chỉ còn lại một vòng ánh sáng màu lam hội tụ lại trở thành nhuyễn chủng lộ ra gương mắt của đội trưởng vẻ điên cuồng rất mãnh liệt và vẫn vô cùng máu chiến mà sau khi xích mẫu tan vỡ thành dòng máu giờ phút này trong lúc tiêu tán lại đang cấp tốc hội tụ hình thành một con mắt huyết sắc con mắt này chợt mở ra thần niệm vang lên hồng chú chớ chi kéo hồn dung mệnh nháy mắt bốn từ tám chữ chuyển ra con mắt máu khép kín lại rồi tiêu tán mà vào khởi khắc này cánh cửa cung điện cao nhất cũng không còn bất luận một đồ đằng nào của xích mẫu tồn tại nữa hứa thanh và trần nhị Ngưu đã thành công Nhưng mà một làn gió âm lãnh lăng không dựng lên, mang theo lực lượng nhân quả nào đó không cách nào tránh khỏi, trực tiếp phủ xuống, rơi vào cảm giác của hứa thanh và đội trưởng trong cánh cửa. Ý chí của hứa thanh run lên, huyết hải tan vỡ, rồi ý chí trực tiếp bị có lực lượng quỷ dị này đánh ra khỏi cánh cửa, trở về thân thể, sau đó liền phun ra một ngụm một lớn máu tươi, thân thể lập tức biến thành đỏ thẫm và lại còn đang hóa giấy. Máu thịt bên trong cũng như thế, bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể hắn đang trở thành người giấy. Dù là linh hồn cũng không cách nào tránh khỏi, vận mệnh cũng bị cải biến. Mà thân thể nhiễm trùng của đội trưởng bên đó tương tự cũng là như vậy, liên tục tàn vỡ dưới cô lực lượng quỷ dị này, cuối cùng hóa thành tiểu đồ đằng, sau đó nhanh chóng hóa giấy, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tiểu sư đệ, đây là thần yểm chớ chú, là nguyên rủ của thần linh. Người trước tiên kiên trì một chút. Ta nghĩ biện pháp hóa giải rồi tiếp đó giúp ngươi. Thu đồ chơi này cực kỳ khó dây, vô cùng hung mãnh. Đội trưởng nói xong đồ đằng tràn ra ánh sáng màu lam óng ánh, hình thành một vòng xoáy để toàn lực đối kháng. Càng là bên trong vòng xoáy chuyển ra tiếng quỷ khóc sói chu, vàng phất có vô số tồn tại gào thét ở bên trong, mà mỗi tiếng gào thét cũng đều dùng chuyển tâm thần, ăn chứa một lực lượng kinh khủng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra lãnh mang, nguyên rủa này hoàn toàn chính xác là hung mãnh, chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp, cả nửa người hắn đã hóa giấy, huyết sắc đó vô cùng quỷ dị, không bị quyền hành hồng nguyệt của bản thân Hứa Thanh ảnh hưởng, thậm chí Hứa Thanh triển khai độc cấm cũng vô ích, hình như loại nguyên rủa này không phải dựa vào vị cách mà là một định luật nhân quả nào đó, chạm tới thì hẳn là phải chết. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, cũng có một chút chỗ rất tốt Đó chính là chấn động thần tính của hắn Ở dưới nguyên rủa đã bị áp xúc lại Nhân tính bắt đầu trở về Và cân bằng một lần nữa phủ xuống <cười> Nhưng mà nhân tính trở về Thì cũng không cách nào giải quyết lực lượng nguyên rủa lan tràn Ưa thanh cảm thụ thân thể của mình đang bị cải biến Linh hồn cũng đều ảm đạm Vô tận ẩm lãnh vào phủ toàn thân Một loại cảm giác tử vong không cách nào khống chế Tràn ngập trong nhận thức Dựa theo cái xu thế này Hứa Thành hiểu rõ, sợ là chưa tới một trăm nhịp thở, mình sẽ hoàn toàn hóa giấy, trở thành một bộ người giấy màu đỏ. Loại nguyên rủa này chưa hẳn là không thể phá. Nguy cơ trước mắt Hứa Thành nhắm mắt lại, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể bốc lên, vào thời khắc này ý cảnh quên lãng mà hắn cảm ngộ được lan tràn ra, bao phủ thân thể hắn, cũng bao phủ cả tòa cung điện chí cao này, bao trùm cả đồ đăng của đội trưởng trên cánh cửa. Ồ! Đội trưởng đang toàn lực Hóa giải nguyên rủa bỗng nhiên sửng sốt cho nó thần sắc lộ vẻ mờ mịt quyền lãng có thể cắt đứt hết thảy nhân quả mà bản thân nguyên nguyên rủa này cũng là một bộ phận của nhân quả cho nên chỉ cần vĩnh cửu xóa đi đoạn ký ức bị nguyên rủa từ trên thân hồn thì cũng là chặt đứt nhân quả đó đây là ý cảnh đối kháng cùng với thần thuật mà ý cảnh chính là phương thức mà thời đại huyền u cổ Hoàng còn là đại lục vọng cổ đã cho rằng là có thể chống lại thần linh Thời gian trôi qua, hai nén nhàng sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên cạnh cửa lớn, mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trên cửa chính, Trần Nhị nghiu trong đồ đằng cũng lộ ra vẻ mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Đúng vậy, vừa xong đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ quái thật, ta giống như đã quên mất chuyện gì đó. Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. hứa thanh nghe vậy liền sững sờ hắn hồ nghi nhìn thấy cánh cửa cung điện lại nhìn về tiểu đồ đằng do đội trưởng biến thành ký ức cuối cùng trong đầu là hắn và đội trưởng đã thành công thôn phệ hư ảnh của xích mẫu sau khi thôn phệ xong tại sao ta lại có cảm giác như tu hành ý cảnh quên lãng hứa thanh nhà mắt lại cảm thụ thân thể mình phát hiện hết thảy không có gì đáng ngại chẳng lẽ a trong lúc hứa thanh như có điều suy nghĩ tiểu đồ đằng trên cửa chính chuyển ra động nói không thể tưởng tượng của đội trưởng không đúng, Tiểu Thanh, ta nhất định đã quên mất một chút ký ức, ta bị ảnh hưởng rồi. Tình huống này là thế nào? Không được, không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ lại một chút, điều này thật là đáng sợ. Đội trưởng Kinh hô Đại sư Huynh, đừng suy nghĩ nữa. Hứa Thanh đứng lên đi tới lấy phía cánh cửa, hắn muốn tranh thủ đẩy cửa ra. Nhưng vào lúc Hứa Thanh tới gần cánh cửa, Tiểu Đồ đằng do đội trưởng biến thành đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam, trong đó vang lên vô số tiếng cẩm nhẹ, âm thanh chấn động thần hồn. sau một cái chớp mắt một mảng ánh sáng màu đỏ trống rỗng xuất hiện trên tiểu đồ đồng của đội trưởng cấp tốc lan tràn và bắt đầu hóa giấy ta nhớ ra rồi ta trúng nguyền rủa của xích mẫu ta không nên nhớ ra cái này có gì đó sai sai tiểu thanh mau nhanh chóng để ta quên đi đội trưởng sững sờ sau đó lập tức sốt ruột giọng nói mang theo vô tận hối hận mà ánh mắt hứa thành cũng ngừng tụ lại trong đầu truyền đến từng trận âm thanh ken két thần sắc biến hóa hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống lần nữa triển khai ý cảnh quên lãng sau mười hơi thở hứa thanh mở mắt lại lộ vẻ mờ mịt trên cửa chính đội trưởng biến địch tiểu đồ đằng chớp chớp mắt hả tại sao ta lại cảm giác đã quên mất chuyện gì đó thú vị thật chờ ta suy nghĩ thật kỹ ta nhất định có thể nhớ ra đã xảy ra chuyện gì hứa thanh trầm ngâm nhìn khắp nơi rồi bỗng nhiên mở miệng đại sư huynh việc này không đúng Ta hẳn đã triển khai ý cảnh quên lãng, nhưng tuyệt đối là sẽ không đột nhiên triển khai, nhất định là có nguyên nhân. Ta hẳn muốn để chúng ta quên đi một ít chuyện, mà những chuyện đó một khi nhớ tới sẽ có thứ rất đáng sợ xảy ra. Cho nên, ta đề nghị ngươi không nên nhớ lại. Hứa Thanh vừa nói và đứng dậy đặt tay lên cửa. Đại sư Huynh, chúng ta cùng nhau đẩy cánh cửa này. Đội trưởng ở trong tiểu đồ đằng trên cửa chính Hồ Nghi, sau khi suy nghĩ một chút thì liền đồng ý với đáp án của Hứa Thanh, mặc dù đai lòng vẫn rất hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra, nhưng Y vẫn lựa chọn đẻ xuống. Mà thôi mà thôi, về sau lại nghĩ vậy? trước cứ mở cánh cửa, trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện cái đã... đội trưởng thở sâu tiêu đồ đằng tràn ra tia sáng lập lòe phối hợp với hứa thành, hai người đồng thời bộc phát đẩy cánh cửa cung điện cao nhất trong cả một kỷ nguyên chưa bao giờ được mở ra của nghịch nguyệt điện và chủ nhân của nghịch nguyệt điện sẽ xuất hiện cùng lúc đó thì nguy cơ trên khổ sinh sân mạch cũng đã đến thời khắc mấu chốt theo tấm da phàm chân của xích mẫu phủ xuống sơn mạch ở trên đảo hoang trong biển máu đã bị tấm da này bao trùm mỗi lần tấm da nhúc nhích đều sẽ co lại một chút Hết thể núi đá, cỏ cây, vạn vật, thậm chí là chúng sinh, chỉ cần bị nó đụng vào, đều sẽ trở thành một bộ phận của tấm da, bị nó cắn nuốt. Mà dưới sự thôn phẹ của nó, khối sinh sân mạch to lớn đã gần như biến mất tới bảy thành khu vực. Một màn này vẫn còn đang tiếp diễn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.